Hôm sau, hượng dậy sửa mặt sốc miệng, ăn ít cháo yến xào, rồi có giả mẫu sang thăm và dặn rõ mấy câu. Ngày sinh nhật Tết Phu Nhân đã đến, từ giả mẫu trở xuống, ai cũng có lễ mừng. Đại Ngọc cũng phải đưa đến mừng hai thứ đồ theo. Hôm ấy, Tết Phu Nhân sắp một ban hát nhỏ, mời giả mẫu và Phương Phu Nhân đến dự. Chỉ có Bảo Ngọc và Đại Ngọc là vắng thôi đến khiu tan tiệc, giảm mẫu tiễn đường đến thăm hai người một lần nữa rồi mới về nhà. Hôm sau, phía phu nhân lại bảo tiếp hoa, mời những người làm công đến dự tiệc, bận rộn đến 3 ngày mới xong. Cái phu nhân trông cái hình tụ yên là người đoan trang nhã nhặn, nhưng là con nhà thanh bạch, một cô gái áo vải quần thô nên muốn hỏi cho tiếp bàn, nhưng sợ bàn là người lông bông Những lại làm khổ con gái nhà người ta Đến lúc ngần ngại chợt nghĩ ngay đến tiết hoa Xem hai người này Giống như một đôi vợ chồng trời xe sẵn liền bàn ghế Phượng Thư Phượng Thư cười nói Xưa nay cô còn nạn gì tính mẹ chồng tôi Việc này để tôi liệu dân nạn Nhân lúc giả mẫu đến thăm Phượng Thư kể nói Cô cháu có một việc muốn nhờ bà Nhưng không tiện nói ra Về việc gì thế Phưởng thư liền nói rõ Câu chuyện cầu hôn Giả mẫu cười nói Việc ấy là rất tốt Có gì mà không tiện nói ra Để ta sẽ nói chuyện với mẹ chồng chị Thế nào Mà chẳng bằng lòng Về nhà cho người gọi hình phu nhân đến Giả mẫu tự nhận Đứng ra làm mối Hình phu nhân nghĩ Họ Tiết là nhà sòng sõi, hiện nay sầu có. Tiết Khoa, trẻ già cũng sinh trai, lại có giả mẫu đứng ra làm mối. Được gì, liền nhận lời ngay. Giả mẫu mừng lắm, hai người mời Tiết Phu Nhân đến. Hai người gặp nhau, tất nhiên, cũng có những câu đơn đầy. Hình Phu Nhân liền sai người đi nói việc ấy với vợ chồng hình chung. Vợ chồng y đến đây cốt là nhờ vả hình Phu Nhân. Thì làm gì mà chẳng bằng lòng Liền luôn miệng nói Việc ấy à, hay lắm à. Xà Mẫu cười nói Thả vốn hay hứng việc Xong rồi à, chả biết tạ bả mối được bao nhiêu Tết phụ nhân cười nói Điều đó tất nhiên rồi Chỉ sợ à, tạ một vạn bạc Người cũng không thèm nhận thôi Nhưng à, có một việc Cô đã đứng lên là làm mối Thì phải tìm một vị trục hôn biết được cả Già Mẫu cười nói Chẳng có gì Chứ hạng quẻ chân cột tay Thì nhà chúng ta cũng có phải bóng Rồi hai người gọi mẹ con vô thị đến và Mẫu nói rõ việc ấy cho họ nghe Hai người đều vội vàng ngọt lời mừng Già Mẫu rằng Hồn phép nhà ta chị đã biết đấy Sợ này hai nhà thông gia không hề tỏ vẻ lễ cưới xin. Bây giờ chỉ đứng ra lo liệu hậu tạ, không nên là rẻ rẻ quá, cũng không nên là hoang phí quá. Thổ xếp việc cả hai cho xong rồi à, ta biết. Vu thị vội vung lời, tiếp phu nhân mừng lắm, về nhà bảo kép mời bên sang phụ linh. Vu thị xưa nay vẫn biết tính nếp hình phu nhân, định không muốn nhận việc ấy. Nhưng vì sản mẫu khó thác nên phải vâng lời, đành cư lựa theo ý hình phu nhân mà làm. Còn tiếp phu nhân là người thế nào cũng xong, nên cũng sẽ nói. Việc tiết phu nhân hỏi hình tụ yên làm nàng sâu, trong phổ ai cũng biết cả. Hình phu nhân muốn đón hình tụ yên ra ngoài ở, sản mẫu nói. Điều đó à, có ngại gì? Hai đứa chúng nó có giáp mặt nhau đâu? Và lại à, Ngoài bà gì ra, chỉ có một cô chị chồng, một cô em chồng. Còn can gì? Chúng nó là con gái cả, cũng nên cho chúng nó gần gũi nhau. Hình phu nhân nghe vậy mới thôi. Tiết hoa và Tụ Yên trước kia có lần gặp nhau ở giữa đường, đại để hai bên đều bằng lòng nhau. Xong Tụ Yên giữ kẻ không muốn nuôi tới chuyện trò với chị em Bảo Thoa. Hơn nữa, Tân Vân hay thế xỉu, nên càng sự ý. Có điều Tụ Yên là người đọc sách hiểu lễ, dù là phận gái cũng không tỏ ra giả hổ giả thẹn, làm bộ làm dạng như ai. Bảo Thoa từ ngày gặp Tụ Yên, nghĩ đến cảnh nhà cô ta túng thiếu, bố mẹ người ta thì tuổi cao đức cả, bố mẹ cô ta chỉ rượu trẻ bé bét, chẳng trông non gì con cái. Hình phụ nhân đối với cô ta chẳng qua tình nghĩa bề ngoài, không phải thực bụng thương yêu. Và lại tụ yên ở chung với Nguyên Xuân, một người thì ý tứ đứng đắn, một người thì có xác không hồn, tự mình không trông non châu tất nổi mình, còn trông non người khác sao được. Vì vậy, những đồ dụng hàng ngày có khi thiếu thốn không ai săn sóc tới, tụ yên cũng không hề hé miệng nói với ai. Bảo Thoa thường ngấm ngẩm giúp đỡ, cùng không dám cho hình phu nhân biết vì sợ sinh ra lắm chuyện. Bây giờ xuyên may xun rồi, không ai ngờ hai nhà lại thành thông gia với nhau. Trong bụng tụ yên rất mến Bảo Thoa, cũng mến cả tiết khoa. Nên khi chuyện trò với nhau, Bảo Thoa thường gọi ngay là em. Một hôm Bảo Thoa đến thăm Đại Ngọc, tụ yên cũng đến đó. Hai người gặp nhau ở giữa đường, Bảo Thoa mỉm cười, gọi Tụ Yên lại, rồi hai người cùng đi đến sau vách đá. Bảo Thoa cười hỏi, Trời dết thế, thế này, sao em lại không mặc áo kép ạ? Tụ Yên cúi đầu không trả lời, Bảo Thoa biết ngay là có dân cớ gì đây, liền cười hỏi. Chắc là tiền lương tháng này, em không lĩnh được chứ gì? Chị Phượng kể cũng vô tâm thật đấy. Tổ Yên nói Chị ấy vẫn trả lương đúng này đấy ạ Nhưng vì cô em sai người đến bảo Một tháng không tiêu hết hai lạng bạc đâu Phải bớt một lạng đưa cho thầy mẹ em Nếu cần cái gì Dùng của chị hai cũng được Chị thử nghĩ xem Chị hai là người thực thà Không để ý đến việc gì cả Những thứ em dùng Chị ấy không hề nói Nhưng bọn hầu có phải là hạng ít mồm đâu Người nào chả hành sinh chuyện Dù ở ngay nhà ấy Em thật không bao giờ dám sai bảo họ Cứ đổ dăm ba ngày Em lại phải bỏ ít tiền ra Cho họ uống rượu ăn quả sáng Giờ lại bước đi một lạ Hôm nọ em phải đưa Xấu áo bông Cho người khác đi cầm Lấy mấy quan tiền để tiêu đấy ạ Bảo Thoa thở dài Hiện giờ xa khuyến nhà họ Mai Còn ở cả chỗ làm quan, năm sau mới về đây. Nếu họ ở đây, thì em cầm về nhà chồng, rồi sẽ bàn đến việc của em ra khỏi chỗ này là yên chuyện. Nhưng bây giờ việc em cầm chưa xong, chắc em Khoa cũng không dám cưới vợ trước. Thật là một việc khó xử. Nếu để chậm vài năm nữa, sợ em bị rãi giàu quá, đâm ra ốm mất. Để chị bàn với mẹ chị xem. Số tiền một lạng bạc em cứ đưa phăng cho họ, thế là im chuyện. Sau này em đừng cho bọn kia ăn uống nữa, họ chân chọc gì mặc họ, em chẳng cần nghe, nói chán thì thôi. Nếu em có thiếu thứ gì cứ đến bảo chị, đừng có e lệ nhá. Từ ngày em đến đây, chị em ta vẫn tử tế với nhau chứ không phải sau này dạm hỏi nhau mới đến đâu. Nếu em sợ người ngoài bàn tán thì cứ khẽ sai A Hoàn đến bảo chị là được. Tụ Yên cúi đầu xin vâng. Bảo Thoa lại trò viên ngọc đeo ở quần Tụ Yên hỏi. Ai cho em đấy? Dạ chị ba cho em ạ. Chị ấy thấy ai cũng có, chỉ có một mình em là không, sợ người ta chê cười nên mới đưa lại cho em. Đó là chị ấy thông minh, chu tất đấy. Có điều em phải biết rằng, những đồ trang sức này là của các cô tiểu thư ở nhà quan sang mới dùng. Em cứ nhìn chị xem. Từ đầu đến chân, chị có những đồ trang sức lộng lẫy ấy đâu? Trước đây 7 năm chị cũng có, ngày kém trước nhiều. Vì thế, cái gì thấy bớt thì tự mình bớt đi. Sau này đem về nhà chồng, có lẽ còn hàng hòm những đồ vô dụng. Chúng ta bây giờ không bì với họ được, phải theo nền nếp nhà mình. Dạ, chị đã nói thế. Em sẽ về tháo viên ngọc ra là Hương ạ. Em cũng đừng nên thế, người ta cho mình, không đeo, họ sẽ ngờ. Chị chẳng qua chợt nhất thế thôi, sau này sẽ hay. Tổ Yên vâng lời và hỏi, bây giờ chị đi đâu ạ? Ờ, chị đến quán tiêu tương đi, em hãy về lấy cái phiếu cầm đồ đưa ra cho A Hoàn mang đến, chị sẽ chuộc hộ em. Rồi đến tối sẽ sai người đưa lại. Sướng tối rảy mặt, nếu không thì bị gió lạnh không được đâu. Nhưng không biết em đem cầm ở hiệu nào đấy? Đông như là hiệu hằng thư ở đường Cổ Lâu Tây đấy ạ. Thế ra lại vào nhà mình rồi. Nếu bọn làm công biết thì họ sẽ bảo, Người chưa đến mà quần áo đã đến trước rồi. Tụ Yên nghe vậy biết ngay là hiệu của nhà bảo Thoa, Không nói gì đỏ cả mặt lên rồi cười chạy đi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng,